Mai hoa thần kiếm ngạc nhiên Nắm chặt thanh trường kiếm trong tay Đưa mắt nhìn Lý Thanh Hùng Trong lúc đó kế hành kiệt cũng nhìn Thanh Hùng không nháy mắt Hắn từ từ hạ đào xuống Lý Thanh Hùng cất giọng Vương lão tiền bối Mời tiền bối tránh ra một bên Để văn bối có chút việc muốn hỏi hắn Thần kiếm lúc này né mình sang một bên Thanh Hùng nhìn thẳng mặt kế hành kiệt Phi lòng bang với người có quan hệ thế nào Người là gì trong phi lòng bang Kế hình kiệt đôi mắt sáng quắc Nhìn thẳng vào mặt Thanh Hùng không đáp Thanh Hùng cười gần nói tiếp Ta hy vọng người có thể thành thực mà trả lời Đại trượng phu không bao giờ nói dối Nếu bên trong có gì xào quyệt Tình bằng hữu giữa ta và người sẽ không còn Kế hình kiệt thấy việc đã vỡ lẽ Dẫu có tìm lời che giấu cũng chẳng ai tin Hắn trốn mắt nhìn Thanh Hùng Người đúng là một thư sinh bệnh hoạn Đừng phách lối Vì lòng bàng với ta có quan hệ gì Người chưa xứng đáng để hỏi đến Lý Thanh Hùng đỏ mặt Vậy ngươi là ai? Kế Kiệt nói Ta là kẻ đi tìm ngươi để trả thù Ta với ngươi có một mối tâm thù không thể nào bỏ qua Lý Thanh không nổi giận. Chỉ cần ngươi nói rõ cho ta biết trước Ngươi là ai? Kế Anh Kiệt cười dài một tràng Ngươi muốn biết ta là ai Thì đến ngày hẹn Phi Long Bang tại Hiệp Lương Sơn sẽ rõ Nếu ta không mang một nghiêm lệnh trên mình Thì hôm nay ta và ngươi Có lẽ một mất một còn rồi Ngờ một lúc Kế Anh Kiệt nói Ta không còn thời giờ để nói chuyện với ngươi Nếu ngươi có gần quy đến hiệp sơn gặp ta." hà Ninh thoát mình một cái, thân hình đá như một làn khói trắng mất dạng. Thanh Hồng thấy cử chỉ và thái độ của Kế Hinh kiên đột nhiên biến đổi một cách lạ lùng như vậy, cả tài năng của hắn chẳng cũng không sao ngờ được. trong vội vã đuổi theo, nhưng mà Hoa Thần Kiếm đã kịp thời gọi lại. "Lý Tử Hiệp, đừng đuổi theo làm gì, thân phận của hắn chúng ta đã rõ, dù hắn có bay lên trời đi nữa cũng không thoát được đâu." Tới kỳ hội ở hiệp lương Sơn, lão vô nhất định sẽ dẫn đồ đệ đến. Thanh Hồng đâu dám trái ý của Mai Hoa Thần Kiếm trang dừng chân lại trở về chỗ cũ, lúc này Nguyễn Lý Hằng Nga và Tiểu Bảo cũng đứng một bên, hỏi thăm câu chuyện Thanh Hùng rơi xuống vực thẳm. Về mặt cùng Nguyễn Lý Hằng Nga trông vô cùng lo lắng cho Thanh Hùng, Lý Thanh Hùng đem câu chuyện kể lại không sót một chi tiết. Thật là một thứ ly kỳ, khiến người nghe có cảm giác như là trong cơn mộng vậy. Tiểu Bảo nghe Lý Thanh Hùng nói thì thích quá, quên cả đau đớn vỗ tay sao Hồng Thúc, cháu mừng cho Thúc, tuy dù mà may, nếu không Thúc Thúc đâu có biểu diễn môn Tinh nguyệt huy một thứ trong bách cầm kiếm pháp của bách cầm thần quân lão tiền bối. việc này nếu có mặt huệ cô cô ở đây chắc chắn sẽ vui lắm. thanh hùng nghe tiểu bảo nhắc đến thu huệ lòng chàng sồn sang vô cùng. mặt chàng đang tư tỉnh bỗng nhiên buồn thiu. cử chỉ đó không là qua đôi mắt của người lý hằng a. nằm biết ngay thanh hùng đang buồn vì lý do gì. cái buồn đó làm cho nàng đau nhói. thanh hùng thở ra một hơi. phải nếu có huệ muội ở đây ngay được việc ta thoát nạn thì không biết huệ muội sẽ vui mừng đến cỡ nào? Ngôi lý hằng nga không chịu nổi nữa quay mặt đi nơi khác. Có lẽ nàng đang giấu hai rồi lại u buồn, dịu ra trong đôi mắt lay láy kia. Tuy thế thanh hùng không hề hiểu đến cõi lòng của người con gái đang đứng trước mặt. Dương tiểu bảo và mai hoa thần kiếm thì lại trông rất rõ. giữa lúc bầu không khí nặng trĩu, vừa buồn thương lẫn tủi hờn, thì mai hoa thần kiếm vương diệu hiền bỗng a một tiếng, nhìn về xa. mọi người đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo trên đỉnh nhất tuyến sơn có một đường ngân quang sạch đến nhanh như chớp chỉ loáng mắt là ngân quang đó đã đến cách chừng 20 mươi trượng lý thanh hùng bất thần gọi lớn là sư phụ sao âm thanh chưa dứt chàng đã phóng mình nhảy tới ôm một vị lão nhân râu tóc bạc phơ lão nhân vừa xuất hiện đúng là không không tổ sư phụ của chàng trước đây 80 năm không không tổ đã từng ngang dọc giang hồ nổi danh là đệ nhất võ lâm từ khi thanh hùng xuống núi vị vũ nội kinh nhân này đã âm thầm giao du với vị lão hữu trong vũ nội nhi tổ Lại kiểm kiểm sinh và cũng thường lui tới Viếng thăm những vị đại hiệp đã ở ẩn. Trong thời gian đó, ông ta lại ám tung khảo sát các hành vi của Thanh Hùng, đồng thời cũng đã dò xét các hành vi âm độc của Phi Long Bang. Ông ta đến đây đã hai ngày, vì vậy mọi âm mưu của Hình Long Sơn ông ta đã thấy qua. Nhân là ông ta đã dò biết được bộ mặt thật của kế hoạch kiệt là ai. Thấy Thanh Hùng ái đồ của ông có tình cảm đồng hậu như vậy, lòng ông cũng vui. Ông đưa tay ôm chặt lấy chàng, mà buốt sâu cười ha ha. tiếng nói của ông sẵn sàng cho không gian Làm cho người nghe không những cảm thấy được sức nội công siêu việt Mà còn cảm thấy tinh thần trẻ trung sảng khoái của ông nữa Lý Thanh không cách biệt sư phụ đã lâu Hôm nay tình cờ được gặp Chàng nằm gọn trong lòng như một đứa con nằm trong lòng người mẹ vậy Niềm vui chan chứa khiến chàng bớt giác rơi lệ Không không tổ vỗ nhẹ vào vai Hồng nhi sao lại khóc Nằm từ hán đại trưởng phụ đừng có khóc như vậy Sư phụ có nhiều việc cần nói với con Thật ra Lý Thanh Hồng đâu phải vì buồn gặp sư phụ quá đột ngột không cầm được cảm xúc nguồn vui tràn ra theo khóe mắt nghe không không tổ của trách thanh hùng lao nước mắt nhảy một nụ cười thật tươi giơ tay sư phụ đến diện kiến với mai hoa thần kiếm thần kiếm nghiêng mình thi lễ và hỏi lão tiền bối ở phong tiên cư sao không hưởng phước lại trở lại phong trần làm chi cho nhọc không không tổ cười ha hà hiện đệ cũng đến đây sao lão phu vì sợ đứa đồ đệ của lão phu đi vào con đường sai lầm nên mới thao tới còn như vương điệt hiện giờ cũng có một trách nhiệm nặng nề biết bao rồi Lý Thanh Hồng nghe sư phụ chàng nói đến việc nhận xét hành động của chàng, chàng thích tính ôm đầu kiểm điểm lại những gì đã xảy ra từ ngày xuống núi cho đến bây giờ mà lòng thấp thỏm không nhiên. Trong lúc đó, thần kiếm nghe không không tổ nói đến trách nhiệm nặng nề của lão, là cũng xứng sờ không hiểu gì cả. Thần kiếm quay qua hỏi không không tổ, Lão tiền bố đến đây, chắc có nhiều việc chỉ dạy. Không không tổ gật đầu trả lời, đúng, ta có một việc muốn nói cho Vương Hiền Điệt biết để khỏi lầm mưu địch. Câu nói đó càng làm cho thần kiếm giật nảy người Ông ta nói Xin tiệt bối cứ dậy Không không tổ cất lời Người đấy biết lệnh sư đồ châu tiểu kiếm không cử bị bắt chưa Mai hoa thần kiếm đôi mải trận ngược đáp Thật đúng là không biết Không không tổ nói Vậy thì đúng là thiếu sót rồi Thần kiếm tái mặt Sao không cư tiểu đồ đệ bị bắt sao Đúng vậy Thần kiếm lại hỏi tiếp Là ai mà dám to gan như vậy Không không tổ điểm tính theo lão phụ bếp thì hắn bị một bọn cao thủ phi long bang Dừng lão đường bắt còn thiếu lâm huệ không hòa thượng cũng bị bắt thành kiếm ồ một tiếng nói thế thì thiếu lâm tuyệt bảo đã bị chúng đoạt mất rồi phi long bang mà được qua năm long châu vào quyền bí kíp kia chúng còn biết gây bao tội ác nữa đấy không không tổ nghe mai hoa thành kiếm nói đến đây cũng giật nảy người lão chỉ được tin huệ không hòa thượng và châu từ kiếm bị bắt mà thôi nào ngờ đâu hai người đó còn đem theo thiếu lâm tuyệt bảo không không tổ buồn bã thở dài nói lúc họ bị bắt vội đến cứu thì đã trễ lệnh đồ và huệ không hòa thượng đã bị chúng dẫn đi mất rồi nếu không gặp một vị kỳ nhân cho ta hay biết thì đến bây giờ ta cũng như người thào vị kỳ nhân này nói lại thì phi long bang đã phát một số cao thủ tìm giết võ lâm chinh phái chúng lần lượt tiêu diệt hết các phái trên giang hồ giành lấy địa vị độc bá do đó con gái của đặng vĩnh là đặng thu huệ cũng bị chúng bắt đi rồi thanh hùng nghe nói đến đặng thu huệ bị bắt thì chàng đứng thẳng người lên đôi mắt sáng quắc Nhìn vào mặt không không tổ nói Thưa sư phụ Phi lòng bằng đã bắt cô gái họ đặng thật sao Không không tổ mỉm cười Nhìn qua cử chỉ của thanh hùng mắng Đứa này Ta đường đường là sư phụ của ngươi Lại nói sai sao Không chỉ một mình đã bị bắt Cả đến môn hạ của võ đăng tứ đại hộ pháp chỉ nhất huyền Cũng được truyền chung số mệnh Thanh hùng ổ lên một tiếng xứng sở Không không tổ nói tiếp Phi lòng bằng hành động như vậy Chẳng khớt nào chúng từ tay đào mồ trôn lấy chúng Thanh hùng lại hỏi tại sao Không không tổ nói tiếp Vì cái chính phái làm sao để cho tà phái lộng hành như vậy sớm muộn gì họ cũng hợp lại với nhau để trừ khử chúng Chừng đó phi long bang tất phải tan rã lý thanh hùng không đủ tinh thần đứng nghe không không tổ giản giải phụ thu của chàng chưa trả Đảng tú hệ lại bị bắt đại nạn các phái đang lâm vào hiểm cảnh bao nhiêu trách nhiệm đó chàng có cảm giác như một mình mình phải gánh vác cả tâm hồn chàng lúc này như nông đốt nếu chẳng có cánh chàng tức tốc bay thẳng đến phi long băng dùng hàn tinh kiếm mà hạ sát hết bọn ác nhân mai hòa thần kiếm tiểu bảo cùng với nguyễn lý hằng nga nghe đến đây cũng phải cau mày nổi tức. Như là thần kiếm thân phận trưởng môn nhân phái điểm thương, mà để cho người của phi long bang bắt mất ái độ, thì đúng là một chuyện nhục nhã. chỉ có không không tổ lúc nào cũng trầm lặng bình tĩnh, không lộ ra một chút gì cả, hình như ông ta đã sắp đặt sẵn sàng để đối phó với địch nhân rồi, và hình như ông ta đã cầm chắc cây thắng trong tay vậy. ông ta nói với thanh hùng: hồng nhi, võ công của con đã tiến bộ nhiều, nhưng về lịch giải giang hồ thì còn non nớt, còn chưa thể đương đầu với bọn gian manh quỷ quyệt. Con đã để mất một cơ hội giết kẻ thù rồi Lý Thanh Hùng ngơ ngác Sư phụ Đồ như có gì ngu dại Nếu có làm lỗi Sư, sư phụ răn dậy Không không tổ nói Nếu con là kẻ có lịch duyệt Làm sao con lại bỏ qua một đứa phụ thù Khi hắn đã lò vào tay con Đã vậy Con còn suốt chút nữa Bị âm mưu thâm độc của nó Làm hại mạng nữa Lý Thanh Hùng đôi mắt đầy ngạc nhiên vội hỏi Sao Sư phụ muốn nói đến Lang Dương Không Làng Dương tuy là một tên thâm hiểm Sao hắn không phải kẻ thù của con Và lại hắn đánh không lại Nếu mới dùng đến âm mưu thâm độc để đối phó Thực ra không nguy hiểm bằng kẻ núp sau lưng con Lý Thanh Hùng nóng lòng Là ai? Xin sư phụ nói cho con biết Không không tổ nói Kẻ thù đó chính là kẻ con muốn kết làm huynh đệ Chính là kế anh Kiệt Lý Thanh Hùng đôi mắt trận ngược lên Chẳng có thể tin vào lời nói của sư phụ Kế anh Kiệt là một tên lục lâm Xong từ khi Thanh Hùng kết làm bằng hữu với hắn hắn chưa hề tỏ ra có một cử chỉ nào ác độc, mà dầu hắn có âm mưu gần gũi thanh hùng để sát hại đi nữa, tại sao trong thời gian đó hắn không ra tay? thanh hùng mặt biến đổi trăng vội hỏi, thưa sư phụ, kế kiệt là kẻ phụ thủ sao? không hung tổ nghiêm nét mặt, chính là nó, còn có biết đó là ai không? lý thanh hùng lắc đầu, đổi như không rõ, không hung tổ mí môi cười nhạt, hắn chính là phi long bang tịnh đường chủ huynh thâm hùng, chính là kẻ đã sát phụ thân. Vào đoạt mẫu thân của con. Thanh Hùng ổ lên một tiếng, chàng như từ trên mây rơi xuống, sững sờ nhìn vào mặt sư phụ không chấp. Chốc lát, chàng như muốn té quỵ xuống không không tổ đưa tay đỡ chàng dậy. Hồng Nhi, con không đủ bình tĩnh để nhận xét sự việc sao? Nếu thế thì con chưa đủ bản lĩnh đối phó với kẻ thù, con không thể trả mối gia thù lúc này. Thanh Hùng, đang kinh hãi đến mất tinh thần, bỗng nghe lời không không tổ nói mấy câu khích lệ, chàng vùng đứng dậy nói. Tội của con rất nặng không nhận ra kẻ thù mà con còn kết làm bạc hữu. nếu không nhờ sư phụ dạy bảo, có lẽ sau này con còn lầm lạc hơn nữa. không không tổ an ủi chỉ cần con trau rồi thu thập ấy kinh nghiệm, con còn trẻ chưa từng đụng chạm thì làm sao tránh khỏi những lầm lẫn đó. nhiệm vụ của con hiện nay rất nặng, chẳng những phải trả mỗi cựu thù mà còn gánh vác giang hồ nữa. dệt cho được bọn quần ma cứu nguy cho võ lâm chính phái như thế thì mới khỏi uổng công ta đã khổ dạy cho con từ tấm bé. lý tiến hùng vẻ mặt trở nên cương quyết. Chàng nhìn không không tổ không nói một lời nào Nhưng trong đôi mắt của chàng Như đã nói hết tất cả rồi Mai hoa thần kiếm Vương Diệu Huyền xen vào Tin bối nói rất phải Nhưng vãn bối có điều thắc mắc Không không tổ gật đầu Được Vương Hiền Điệt cứ nói Thần kiếm kết lời Bác tinh kiếm Huỳnh Thâm Hùng tuổi đã quá 50 Tại sao có thể giả làm kế anh Kiệt Một gã thanh niên trẻ tuổi như vậy Và trong thời gian gần gũi sau hắn không ra tay sát hại Lý Thiếu Hiệp Không không tổ gật đầu mỉm cười Huỳnh Thâm Hùng là một người xảo quyệt Hắn có môn đơn chỉ bằng rất giỏi Nhưng từ xét võ công của nó không đủ đối phó với Hùng Nhi Nên hắn còn trần chờ sứ dám ra tay Còn đợi một cơ hội thuận tiện Chẳng may hôm nay Hùng Nhi bị nạn Hắn từ Hùng Nhi đã bỏ mạng rồi Cho nên mới xuất đầu lộ diện đó thôi Ngừng một lúc không không tổ nói tiếp Còn như việc nó giả làm kế anh kiệt Đó là một lối cải trang trước đây Huỳnh Long Sơn quả thật Có một cái tên là kế anh kiệt Là thủ hạ đắc lực Của Lang Dương Hắn tìm cách hạ sát kế hình kiệt, lên lòi vào đó, tìm cách đầu hàng. Theo vào hùng nhi, mây khỏe của bọn gian ác, không thể nào hiểu nổi đâu. Để cho làng dương lão nhân và các người tin là thật, một thời gian sau đó, hắn đã không thi thú võ công, chỉ giả như một kẻ ngu ngốc, rốt nát. Sau đó còn tìm cách dụ dỗ phi báo lão nhân phản lang dương để về với phi lòng bạc. Phi báo lão nhân là một người ham danh ham lợi, đồng nghĩ đến tỉnh Bạc Hữu. Mặc dù lão là kẻ thân thiết với làng dương, nhưng lão vẫn đang tâm phản bội việc này lang dương hoàn toàn không biết mai hoa thần kiếm nghe đến đây mới vội lẽ giật mình kinh ngạc thanh hùng điểm lại từng lời nói cử chỉ của kế anh kiệt trong đúng gật gối với chàng chàng mới thấy lời nói của sư phụ quả không sai không không tổ lại nói hiện nay huỳnh thâm hùng đã trở về phi long bang hắn đã rõ công lực hùng nhi ra sao và có lẽ hắn có rất nhiều âm mưu thâm độc hơn nữa việc này làm cho ta rất quan tâm tuy nhiên ta đã có một kế hoạch sắp đặt sẵn để đối phó với chúng rồi mai hoa thần kiếm đột nhiên xen vào lão tiền bố sắp đặt thế nào Không không tổ nói, việc này tất ta phải nhờ đến Vương Hình Điệt một tay. Mai Hòa Thành Kiếm nói, xin tiệt bối cứ nói. Không không tổ gật đầu, ta sẽ đến bàn với các cao thủ trong võ lâm chính phái, chuẩn bị họp mặt nhau trong kỳ ước hẹn của Phi Long Bang tại Huỳnh Long Sơn. Việc này cũng khá tốn thời giờ, ta muốn sai Hùng Nhi đến võ đáng ý kiến Thái Dương chân Nhân để bày rõ sự việc. Tuy nhiên Hùng Nhi còn non nớt, đường đi sẽ gặp nhiều nguy hiểm nên ta phải phiền đến Vương Hình Điệt giúp đỡ mai hòa thần kiếm nói, tưởng đã về gì khó khăn, điều đó vãn bối xin lãnh giáo và nguyện làm tròn trách nhiệm. không không tổ đưa mắt nhìn người lý hằng nga và tiểu bảo đứng một bên, cả hai đều có một dung mạo đoan trang, phong tư ông thầm khen. đúng là nữ nhân thì đẹp tự hằng nga, còn đứa bé kia phong tư có cách ngày sau chắc chắn sẽ có một tương lai sáng lạng. nghĩ như vậy ông đưa tay vỗ nhẹ vào vai tiểu bảo nói, cháu tên vạn tiểu bảo sao? tiểu bảo nghe lão nhân hỏi đến mừng quá cung kính đáp. Thưa phải, cháu tên là Hải Nhi Thần Đồng Vạn Tiêu Bảo. Tiếng của nó thanh như chuông, khuôn mặt sáng quắc, khiến cho khu không tổ đem lòng cảm mến. Ông ta thầm nghĩ, đứa bé này nếu đem võ công dạy cho nó, ngay sau bắt hẳn sẽ trở thành một thiếu niên anh hùng trong võ lầm. Tuy nhiên lúc này ông đang bận việc lo đối phó với Phi Long Bang, đâu còn thời gian mà thu nhận đồ đệ. Bỗng ông tìm được một cách mỉm cười hỏi Tiêu Bảo. Cháu có muốn luyện được tuyệt thế võ công? Tiêu Bảo nói là không không tổ muốn thu nhận Mừng quá nhảy lên. Muốn lắm, ông muốn dạy võ công cho cháu sao? Cháu nguyện tận tâm tận lực để luyện được như hùng thúc. Không không tỏ thấy bộ tịch lão lành của đứa nhỏ này, ông cũng vui lây, nhưng ông lắc đầu nói với nó. "Không, ta không dạy cháu mà muốn giới thiệu cho cháu một lão nhân võ công còn cao hơn ta." Tiểu Bảo đang hứng thú, bỗng mặt xịu xuống. "Không, cháu chỉ muốn ông dạy võ công cho cháu mà thôi, trong thiên hạ không ai có võ công cao hơn ông cả." Lời nói của Tiểu Bảo không phải không đúng, trong thiên hạ hiện giờ người có võ công cao siêu nhưng không không tổ tìm đâu ra người thứ hai không không tổ sung sướng nghe tiêu bảo tán dương xong ống bên trầm tĩnh mắng còn hít thì hiểu gì chuyện ta muốn giới thiệu một vị võ công mà đứng vào hàng đệ nhất kia tiêu bảo ngơ ngác ông muốn nói đến ai không không tổ bút dâu. đó là một người bằng hữu của ta trong vũ nội nhị tổ tên kim kiếm sành tiêu bảo gieo lên một tiếng ồ không không tổ nói cháu nghĩ thế nào Tiêu bảo gật đầu, đó cũng là một đại lão tiền bối mà trước đây, ra ra cháu cũng thật nhắc đến. Không không tổ đắc ý cười, vậy thì cháu triệu thu giáo ông ấy rồi chứ? Tiêu bảo cúi đầu nói, cháu còn mong gì hơn? Mọi người xung quanh đều mừng rỡ cho tiêu bảo. Trước đây 80 năm, Kim Kiếm Xanh là một người danh chấn giang hồ, hai phải hắc bạch nghe đến tên ông ta, đều khiếp vía. Kim Kiếm Xanh và không không tổ là hai người bạn thân, một vị nhân từ khoáng đáng được Bỗ Lâm tôn kính. Một người giết ác trừ gian nổi danh nghĩa hiệp, cả hai liệt vào bó lâm đệ nhất cao thủ trong thời đó, được gọi là vũ Nội Nhị Tổ. Kim Kiếm Sanh có một môn võ công bí truyền là Thái Ti thần trưởng và Thái Ti công. Ông dùng tuyệt nghệ này đi hành nghiệp giang hồ suốt Nam Bắc, chưa từng gặp địch thủ nào có thể cự nổi. Quân lục lâm gian ác bỏ mạng dưới tay ông rất nhiều. Tuy nhiên về sau, ông tôi cảm thấy sắp nghiệp quá nặng, có thể tổn đức nên lui về ẩn cư nơi Kỳ Vân Cốc, không ra giang hồ nữa. Đã hơn 40 năm nay Ông sống một cuộc đời ẩn sật, không có vợ con, cũng không thu nạp đầu đệ. Trước đây không không tổ đến thăm, thấy kim kiếm xanh như vậy, sợ hai môn võ công của ông ta bị thất truyền nên đem lòng lo lắng. Thì hôm nay không không tổ gặp được tiểu bảo, một đứa bé chưa đầy 10 tuổi mà ông cho là có cốt cách. Ông muốn đem tiểu bảo cho kim kiếm xanh thu nhận làm đệ tử, truyền môn tuyệt nghệ võ lâm đó để khỏi thất truyền. Dụng hữu không không tổ quả là điều may mắn cho số phận của tiểu bảo. Lý Thanh Hùng nghe sư phụ nói đến việc đem bạn Tiểu Bảo cho Kim Kiếm Sinh lão tiền bối học võ công, chàng trong lòng mừng rỡ vô cùng. Quay lại nói với Tiểu Bảo: Tiểu Bảo, thúc mừng cho cháu. Thái ti thần trưởng của Kim lão tiền bối mà cháu học được không những bảo vệ được bản thân mà còn có thể nổi danh, thúc thúc mừng cho cháu đó. Hai như thành đồng và anh Tiểu Bảo thấy Lý Thanh Hùng chúc mừng cho mình, vợ quỳ xuống trước mặt không không tổ nói: Tiểu Bảo rất cảm kích được ông chú tầm đến. Không không tổ ha ha cười, Tiểu quỷ này. Bạn đấy nhất định bắt lão phu phải dạy Bây giờ không chịu lại thích bái kiến kim lão tiền bối làm môn hạ Tính của ngươi Đúng như gia da của ngươi vậy Tiểu bảo không biết trời làm sao Mặt đỏ bừng cúi xuống Mân mê tả áo như một thiếu nữ e thẹn dáng điệu của nó vô cùng dễ thương Không không tổ lại cười một chàng dài nói tiếp Tôi còn nhỏ mà bán lén như vậy Sau này lớn lên biết phải làm sao Thôi đứng dậy đi theo lão phu Để ý kiến sư phụ đi rất lời không không tổ quay sang nói với ma hoa thần kiếm Vương hiển điệt Lão Phu có việc đi trước, Lão Phu giao Hồng Nhi lại cho người. Rồi Lão quay sang nói với Nguyệt Lý Hằng Nga. Lệnh sư của cô nương là Thiên Sơn Thần đi đúng không? Lục Ngọc Hoa cung kính gật đầu, không không tổ mỉm cười. Vậy thì tốt, cô nương dẫn Hồng Nhi đến võ đàng gặp lệnh sư. Nhưng nhớ truyền lời dùm của Lão Phu là Lão Phu có một việc cần nhờ đến Thiên Sơn Thần đi giúp. Dứt lời Lão ra tay vạn tiểu bảo đi mất. Mai Hoa thần kiếm thấy không không tổ đi rồi, thở dài. Võ công thật là thiên ngoại hiếu thiên. nhân. Ngoại hiếu nhân câu nói đó quả nhiên không sai. mai hòa thần kiếm lại có sang nhìn lý thanh hùng nói: hùng đệ, ta xem hồn long sơn đã tan rã cả rồi, chúng ta cũng mau rời đi. nếu để lão Âu ma đó trốn ra phá rối, thì chúng ta phải gánh một phần trách nhiệm rồi. lý thanh hùng nghe mai hòa thần kiếm gọi chàng là hùng đệ, chàng ngạc nhiên nói: lão tiền bối, xin đừng gọi như vậy, cứ gọi cháu là hùng nhi được rồi. thần kiếm vương diệu huyền nghiêm giọng: sao đệ lại nói như vậy? lệnh sư là sư bá của ta, ta gọi đệ là đệ là đúng rồi ủng hộ Châu chết với lão phu, đây là bằng hữu, chúng ta xem nhau như sư huynh đệ là hợp lẽ rồi. Thanh Hùng dĩ nhiên biết điều này, xong chàng còn nhỏ, mà sư huynh đệ với một lão nhân thì cảm thấy ngờ ngợ như là trước mặt người lý Hằng Nga, màu xanh nhân tuyệt sắc. Thanh Hùng đỏ mặt gật đầu liếc mắt nhìn trộm người lý Hằng Nga. Giữa lúc đó nàng cũng đang liếc mắt nhìn chàng, bốn mắt nhìn nhau như bốn luồng điện chớp, cả hai bên thẹn thùng cuối mặt. Hằng Nga nở trên môi một nụ cười chứa thẹn, xảy ra trong chớp mắt và âm thầm thần kiếm không chú ý đến chỉ nghe ông cất giọng oan oan lão đệ đệ và lục cô nương đến nhất tiền cốc vòng quanh sau núi xem xét tình hình còn ta đến ngay trước đỉnh chờ thần kiếm chấp động bóng hình rồi đi thần thoát trong chốc lát đã mất dạng lúc này chỉ còn lại hai người cái bè lẽn bàn nấy còn chưa phai mở trong đột thanh hùng chàng không dám nước nhìn hằng nga nữa mà chỉ cúi đầu xuống đất lục cô nương chúng ta mau đi thôi tôi nói vậy nhưng lý thanh hùng vẫn đứng yên từ khi gặp lý thanh hùng đến nay lục hoa cảm thấy tâm can nặng nỗi khác Nàng không còn tự chủ được nữa Mà như có một cái gì đó len lỏi vào tim Buồn vui không nhất định Biến đổi đó đối với một cô gái đang xuân Không phải là một chuyện bình thường Nàng cũng biết vậy Sao không thể nào chống trọ được sức mạnh vô hình Lý Thanh Hùng thúc giục nàng Mà chẳng vẫn đứng nguyên một chỗ Âm ừ một tiếng Rồi trở gót đến bên cạnh Thanh Hùng nói Hùng ca ca Bảo ta đi Sao Hùng ca ca lại đứng mãi ở đó Thanh Hùng như hổ thẹn với chính mình Bột miệng nói Đúng rồi Chúng ta đi thôi Chàng lắc mình một cái bóng trắng chập chờn lướt về sau núi Hàng Nga ngạc nhiên Chỗ mắt nhìn theo thầm nghĩ Người này đúng là lạ lùng Lúc thì không đi Lúc lại vụt đi mất không chờ đợi ai cả nàng lập tức phi thân đuổi theo Nhưng Thanh Hùng đã cách nặng hơn 30 trường Không biết về Thanh Hùng bẽn lẽn với Hàng Nga Hay chàng cố trổ khinh công Khoe với mỹ nhân Mà chàng cứ một mặt lướt đi như gió cuốn Chàng chẳng hãy quay lại một lần Để xem Hàng Nga có đuổi kịp hay không cơ chỉ của chàng làm cho người lý Hằng nga dẫn đến tím gan nàng thầm nhủ lý thanh hùng này thật không có chút lưu tình lòng chua chát nàng muốn quay lại bỏ đi người khác tuy nhiên có một mãnh lực vô hình bắt buộc nàng không thể làm theo ý muốn càng tức giận thanh hùng thì chân nàng càng chạy mau hơn sức mạnh vô hình này dẫu là một kẻ có võ công tuyệt thế cũng chẳng thể ngự nổi Hằng nga vừa chạy vừa nghĩ tốc độ của nàng tăng lên gấp bội mà nàng cũng chẳng hề hay cho đến lúc nàng thấy bóng trắng của thanh hùng chập chờn trước mặt nàng không còn chịu được nữa, cơn tức nổi lên. Nàng thét một tiếng ối chà. Tính tát gần như thất thanh, nàng quỵ xuống đất không thèm chạy nữa. Lý Thanh Hùng nghe tiếng la thất kinh quay đầu lại thấy Nguyệt Lý Hằng Nga đang nằm sùi dưới đất. Tràng phóng mình trở lại, màn mày hốt hoảng từng chứng Hằng Nga đã gặp điều gì đó nguy hiểm rồi. Đôi mắt nàng nhắm nghiền hơi thở hồn hển, mặt xanh nhợt, Thanh Hùng kêu: "Lục cô nương, cô nương sao vậy?" Thà rằng Nguyệt Lý Hằng Nga không có gì nguy hiểm cả. Chẳng qua nàng tức giận Thanh Hùng nên muốn giả vờ như vậy để mà thử lòng của chàng như thế nào thôi. Nhưng thành hùng là chàng trai mới lớn, làm sao hiểu nổi tâm trạng của người con gái mà trời đã dành riêng cho họ, nhưng anh khỏe độc đáo, để biết được con tim kẻ khác thế nào. chàng rối đưa tay ôm lấy nàng miệng hỏi: lục cô nương, cô nương sao vậy? Cử chỉ rối của chàng làm cho người lý lính nga thêm phần lý thú. Nàng vẫn nằm im để mà cho chàng lai like gọi bao nhiêu. tức giận vừa rồi thì như chút sạch hết trong lòng. nàng thầm nhủ: người bỏ ta đi một mình. Bây giờ nhất định ta phải phạt ngươi một trận. Tuy thế song với lòng lo lắng của Thanh Hùng đối với nàng đã bộc lộ một cách rõ rệt, không còn chối cãi vào đâu. Thanh Hùng quan sát khắp người của Ngụy Lý Hằng Nga, không thấy có một vết thương nào cả. Trang lẩm bẩm: "Lạ quá, lục cô nương lẽ nào bị ám khí?" Không, lục cô nương nhất định không thể bỏ mạng. Cử chỉ vừa rồi của Thanh Hùng đã đủ làm cho Ngụy Lý Hằng Nga mất lòng, nàng không còn nhịn được nữa, khô khích cười ra tiếng. Lý Thanh Hùng đang bồng Ngụy Lý Hằng Nga trên tay, bỗng nghe Nàng cười lên tiếng, chẳng biết mình bị lừa thẹn quá đỏ bừng mặt, buông tay, làm cho nàng rơi bịch xuống đất. Đau quá, nàng thét lên. Mặt nàng miếu máu, Thanh Hùng vừa tức cười vừa giận, đứng nhìn nàng không nói câu nào. Hàng Nga trách móc, huỳnh ác lắm, Sao lại đem mũi ném xuống đất. Lý Thanh Hùng nghiêm giọng, "Té ra cô nương lừa ta, đem ta làm trò cười, nếu biết sớm như vậy, ta chẳng thèm đếm gìa đến." Hàng Nga mỉm cười nói với giọng ngọt ngào, "Huynh làm gì mà như kẻ mất hồn vậy, tự nhiên huynh bỏ chạy không quay lại." xem thử ta có kịp hay không. Lỡ đầu ta bị người ta ám sát thì huynh vui lắm sao? Lý Tinh Hùng thở dài, hồi tưởng lại cười chỉ ban đấy, hằng Nga nói tiếp. Ta biết huynh nóng lòng đi làm xong chuyện để tìm đặng cô nương đúng không? Lý Tinh Hùng ngắt lời cãi lại. Ta không có ý đó, chỉ vì vô tình làm mất lòng cô nương, xin cô nương bỏ qua cho. Thật ra lời nói của người Lý Hằng Nga không phải không đúng. Thanh Hùng nóng lòng tìm thu huệ, nhưng chẳng lẽ trước mặt hằng nga, cho lại thú nhận như vậy sao? Vì vậy phải tìm cách nói tránh mối tình của quyền Lý lính nga đối với chàng không phải là chàng không biết. Song đó là một câu chuyện khó khăn. Nói về tuổi tác, nàng lớn hơn chàng một tuổi. Tuy nhiên, nàng là trẻ đẹp không thể tả. Hằng nga đem lòng cảm mến Thanh Hùng, song nàng là môn đệ của danh môn chính phái. Hành động của nàng không thể giống như một kẻ khác dùng vũ lực để chiếm lấy tình yêu. Vì vậy giữa hai người như có một sợi dây ngăn cách. Sau khi Hằng nga và Lý Thanh Hùng biết nhau, nàng đã rõ Thanh Hùng hiện giờ nặng tình với cô gái họ Đặng. Vì vậy nàng chẳng dám tranh chân vào, thấy đó là một việc làm không phù hợp với tư cách chính đáng của con người. tuy nhiên bản năng tình cảm không phải là sức mạnh tầm thường, mặc dù nàng nghĩ như vậy. song càng gần chẳng, nàng cảm thấy trong người nàng mất đi những năng lực tự vệ. mặt khác vũ trụ đã ký thác cho loài người mà nhất là phái nữ một cái tính tò mò khó nói, cái gì ói om khó khăn lại càng muốn theo đuổi hơn những cái dễ dãi tầm thường. ngoài ra con người lại có tính tự ái tự phụ. người lý hằng nga là đệ tử của thiên sơn thần ni, một nhân vật bỏ lầm khét tiếng, xe ma cũng dưới tay thì người lý hằng nga, một cô gái đẹp như vậy. Tất phải giống sư phụ Vì vậy nàng không thể không có tính tự ái tự phụ rồi Nhưng một người bình yêu cho kẻ khác Hành động đó cao cả Xong cũng là một việc làm khó khăn cho những kẻ giàu lòng tự ái Qua một cơn thử thách Lục Ngọc Hoa đã thấy rõ con tim mềm yếu của Thanh Hùng Nàng chỉ cần gần gũi với chàng thêm một chút nữa Thì sợ bản thân sẽ không tự chủ được Nhưng đó là một chuyện mà Ngọc Hoa còn đang cân nhắc Nàng có nên đem tình cảm Mà trao cho Thanh Hùng hay không lòng từ ái và danh dự không cho phép nàng hành động như vậy và lại cũng làm cho nàng khó chịu khi nàng có màu sắc đẹp tuyệt trần, một võ công tuyệt thế mà phải nhường bước cho kẻ khác. Lục Ngọc Hoa buông tiếng thở dài, lòng đầy chán nản. Lý Thanh Hùng làm ngã Lục Ngọc Hoa, chẳng tỏ ra ân hận. Trong sự ân hận đó có ít nhiều thương hại. Ban đầu nàng có hơi giận chàng, nhưng sau khi nói lời xin lỗi, Lục Ngọc Hoa cảm thấy cười mở, tươi cười nhìn Thanh Hùng. Hùng cá té một chút trong máu lớn trên đầu có sao? Câu nói khôi hài nhưng duyên dáng. Thanh Hùng vẫn đứng nhìn nàng lục ngọc hoa phui mấy vết bụi trên đế báo và nói chúng ta chậm lại nơi đây có lẽ vương tiền bối phải chờ lâu đó tiếng chúng ta quần nàng xưng hô lúc này làm cho sự ngăn cách giữa hai người hình như thu ngắn lại thanh hùng cảm thấy giọng nói của nàng ngọt ngào êm mái làm sao chàng vội vàng đáp đúng rồi chúng ta mau lên đi nhanh kẻo vương tiền bối phải chờ rồi như bất thành lình chàng trồm đến nắm tay lục ngọc hoa kéo đi thật nhanh bất ngờ chàng giật bổng ngọc hoa lên trong lúc nàng chưa đề phòng thân hình nàng vút bổng tới đằng trước rồi chúi xuống dốc đá thanh hùng hoảng hồn thời gian ngọc hoa một thân võ học đâu phải yếu đuối đây chỉ là lối trêu chọc của nàng nhưng lý thanh hùng non dạ vẫn luôn luôn tưởng lầm chẳng nghĩ nếu để ngọc hoa rơi nhào xuống dốc đá át hẳn sẽ bị thương nặng vì vậy chàng phóng mình tới trước ôm chặt nàng vào lòng để đỡ lại chàng dùng một chiêu trong thiết bản kiều đôi tay của chàng ôm người người lý hằng nga thì nàng bắn mình trở lại thật là một sự việc bất ngờ như vậy nếu lý thanh hùng không thao đỡ thì nàng cũng không bị té hắn nga vừa quay lại thì hai cánh tay lý thanh hùng đã ôm chặt rủi ro so hơn nữa là bốn vành môi lại vô tình chạm nhau, một lượng hương thơm ngào ngạt truyền sang làm rung động cả người Lý Thanh Hùng. Trong lúc đó đôi mắt của Hằng Nga cũng nhắm nghiền lại. Thanh Hùng, Nguyệt lý Hằng Nga, cả hai đều có tính tự hào là đệ tử của danh môn chính phái. Tuy nhiên dấu họ có võ công cao siêu đến đâu cũng chẳng thắng nổi sức mạnh của tình yêu, nhất là của nam nữ trong lứa tuổi hoa niên. Một tiếng nói rất nhỏ từ trong hơi thở của Lý Thanh Hùng phát ra, như để chỉ cho một mình Hằng Nga nghe được mà thôi. Hoa muội, muội rất xinh đẹp. Tiếng nói lúc này như ngẹn đi, qua một lúc thế giới thần tiên như tan dần và thịt trạng của vũ trụ tái hiện trước mắt. Hằng Nga bất thần hét lên một tiếng vùng khỏi tay của Thanh Hùng, đối mắt tràn đầy u buồn ân hận. Lý Thanh Hùng nhìn nàng, mặt mày ngơ ngác như bước trên con đường tội lỗi. Chẳng tha thiết, hoa muội, tha thứ cho huynh." Hằng Nga nói, "Huynh có tội gì?" Thanh Hùng nói nhỏ, là đùa cợt với tình cảm. Ngươi Lý Nga hờ một tiếng té ra huynh là có người hèn hạ thế sao? ta đấy đã nhà nhầm huynh rồi. nói đến đây nàng cất tiếng khóc hòa thanh Hồng thích kinh hồ thạnh đau đớn. muội nói sao? tình cảm của huynh là chân thành mà. nguy lý Hàng nga càng khóc to. huynh giả dối với muội rồi, thì huynh làm sao có thể? huynh sẽ đối xử với đảng cô nương ra sao? mặt thanh hùng tái mét. huynh là người đáng chết. muội hãy ra tay. tiếng nói chàng run run. nguy lý Hàng nga nói, muội không có quyền tha lỗi cho huynh, cũng không có quyền hạ sát huynh hiện nay muội đã mềm yếu mà thất thân thì kẻ đáng chết phải là muội. nước mắt hoàng nga chảy như mưa thanh hùng rối loạn cả lên huynh là kẻ hèn hạ đã xử ý, nếu muội không tha lỗi cho huynh thì huynh quyết chết nơi này để đền tội. nguyễn lý Hằng nga nghiêm giọng vì sao huynh lại có hành động đó? Lấy thanh hùng nói vì tao có cảm tình với muội. nguyễn lý Hằng nga thở dài đến bây giờ mới nói câu đó huynh đừng nên gạt ta cũng đừng tự gạt mình người mà huynh đem lòng cảm mến chính là đặng thu của nương kia mà. Lý Tinh Hồng nói, "Phải, chính huynh đã thấy nó hẹn biển với Huệ muội, và cũng chính huynh lại cảm thấy yêu muội, hoa muội, huynh không biết phải giải thích thế nào, chỉ biết huynh là kẻ có tội thôi." Lần đầu tiên Lý Tinh Hồng lúc này mắt đã ngẫm lệ. Người Lý Nga dấu của hơn trách Thanh Hồng đến đâu, thì trước sự thực tâm của chàng cũng không hoạt động lòng, huống hồ nàng cũng đem lòng yêu chàng kia mà. Nàng cũng khóc một lúc, sau khi nước mắt dường như đã cạn, nàng chớp mắt nhìn nghiêm giọng, Hùng ca, từ nay về đi, huynh phải gọi ta bằng tỷ tỷ." Còn ta quả hình là đệ đệ. Lý Tinh Hồng chố mắt cả nghiên. Tại sao? Vì ta lớn hơn Hồng đệ một tuổi. Lý Tinh Hồng nói. Nhưng xưng hồ như vậy để làm gì? Hằng Nga nói. Để đúng với tuổi tác. Thánh Hồng nói. Vậy còn tình cảm thì sao? Thì khác lại. Hồng đệ phải kêu ta bằng tỷ tỷ. Nếu bằng lòng ta mới nói chuyện. thấy thái độ của người Lý Hằng Nga có vẻ nghiêm nghị và quan trọng. thanh Hồng không dám trái ý. Vừa gọi tiếng Ngọc Hoa tỷ tỷ. Người Lý Hằng Hùng đệ, ta tha thứ cho Hùng đệ. Việc ban nấy nhưng không thể để cho chúng ta biến thành những người phản bội. Phản bội lại thu hệ, là người tình trong mộng của Hùng đệ. Lý Thanh Hùng nói, nếu như vậy ta đã làm hại đời của Ngọc Hoa tỷ tỷ rồi. Hàng á lắc đầu. Chúng ta còn có hy vọng nếu sau này, đặng cô nương có rủi ro bền nào ta sẽ thay nàng gần gũi Hùng đệ. Còn nếu như nàng vẫn có đi Hùng đệ, thì ta sẽ hy sinh tình cảm giữa chúng ta. Thanh Hồng nhìn Nguyễn Lý Hằng Nga, như có một cái gì đó kính mến, lòng trang cảm thấy quyến luyến hơn nữa, chàng không biết phải nói sao chỉ đứng đờ người ra như pho tượng. Hằng Nga vỗ vai, "Chúng ta đi mau, kẻo Vương Tiền Bối chờ lâu." Chàng lúc này như vừa trải qua cơn mộng, "Đúng vậy, Ngọc Hoa tỷ tỷ, chúng ta đi qua Hoành Long Sơn một lát, xem tình hình ra sao, để báo lại với Vương Tiền Bối." Rồi hai người cầm tay nhau cất bước, thoạt khinh công của hai người đã đến mức tuyệt luân, họ lại nương vào nhau trong lúc này, nên chỉ phút chốc đã đến Hoành Long Sơn nơi đây im lặng không có một bóng người thanh hùng chặt lưỡi chúng ta đến trễ rồi hằng nga nói đúng vậy nhưng chúng ta thử vào đại chính gặp vương thì bối xem sao hai người vừa vào đến trước đại chính điện bỗng giật mình kinh hái trên một khoảng đất trống trước đại chính điện sắp xếp đầy những thân người mỗi thân người đều nằm cứng đơ hai hàm răng cắn chặt môi tím ngắt miệng dì ra huyết diễm cảnh tượng đó ai trông thấy cũng phải giật mình hai người từ từ bước xuống khoảng đất một vài luồng gió thổi tạt đến bộ huyết diễm nồng nặc Những người này là ai? Tại sao đồng loạt bỏ mạng như vậy? Thân thể, tại sao lại có nét giống nhau? Theo sự nhận xét của Thanh Hùng thì họ bỏ mạng vì ngộ độc hay bị ám toán gì đó. Những người nào có bản lĩnh hạ độc thủ mà hạ sát hàng loạt như vậy? Mà hoa thành kiếm Vương Diệu Huyền ư? Không lẽ ông ta là một đứng trưởng môn, có mối phái lớn? Đâu lẽ nào lại dùng thủ đoạn đi hèn đến như vậy để hạ sát? Nếu vậy thì cái hạ sát hoàng loạt kia là ai đây? Và cái đó hiện giờ đang ở đâu? Bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Thanh Hùng, bật lục Ngọc Hoa không sao tìm ra kẻ thủ phạm, khiến hai người sững sờ như kẻ mất hồn. Bỗng từ trên không vọng xuống mấy tiếng chim kêu, làm cho hai người bừng tỉnh. Lý Thanh Hùng ngẩng đầu ngó lên thì thấy một con quạ đang bay lượn trên không, kêu là anh ngòi. Bỗng chàng nhìn đến con quạ này trước kia đã cùng chàng giao đấu trận nhất tuyến ải. Tại sao nó lại ở đây? Hay nó đã tới số nên mới đem mạng về đây? Chẳng lẽ nó lại đến tìm Lang Dương lão nhân? Hay nó đánh hơi được mấy cái xác người nên mới mò đến để ăn? Thanh Hùng đầu óc lúc này rối loạn, chẳng không biết phân xét được nữa, cứ ngửa mặt nhìn con quạ kêu. Hết ý nghĩ này, lại ý nghĩ khác nổi lên. Hằng Nga thì khác, từ khi con quạ này đến đây, nàng đã chăm chú cố quan sát từng cử chỉ. Một lúc lâu sau, nàng mới nói với Thanh Hùng: "Hùng đệ, đệ có thấy gì không?" Thanh Hùng đang sững sờ nghe Nguyễn lý Hằng Nga hỏi, chàng ngơ ngác: "Là việc gì vậy? Tì tì tìm sẽ được gì lạ chăng?" Hằng Nga thấy cử chỉ của chàng không sao nhịn được cười, nàng cười một chàng dài rồi nói. Hùng đệ, đến nước này mà hùng đệ vẫn còn mơ đến đặng của nước hay sao? Thật là kẻ si tình chưa từng thấy Thay Hùng nói, không không Tỉnh tỉnh chưa có nghĩ như vậy Ta đang miên man tìm nguyên nhân Sự mất tích của vương tiền bối Hằng Nga nói Ta nói như vậy để đánh thức tinh thần của hùng đệ Nhưng đệ nghĩ xa xôi làm gì cho nhọc sức Thay Hùng nói, sao? Tỉnh tỉnh tì tìm được nguyên nhân rồi sao? Vậy thì mau nói cho ta nghe Cười chỉ của chàng đúng là buồn cười Nếu là lúc khác thì hằng Nga đã cười ngất rồi Nhưng lúc này nàng sợ nếu cười lên, dù không quả kia nghe được bay đi mất thì nguy. Nàng đưa tay lên chỉ quân quạ rồi nói: "Ông đại nhìn kỹ, đó là cái đích để chúng ta tìm ra nguyên nhân." Thanh Hùng chăm chú nhìn theo ngón tay của nguyên lý Hằng Nga, có một lúc quan sát, hình như Thanh Hùng đã tìm ra được nguyên nhân, chàng mừng giỡn kéo áo của nàng. "Tỷ tỷ, ta không phục tài nhận xét của tỷ tỷ vô cùng, ban nãy tôi có mấy lời không đúng, mong tỷ bỏ qua cho." Ngờ một lúc chàng nói tiếp, nhưng nó bay cao quá rồi, chúng ta làm sao bắt được. Huệ Ly Hà Nga đang tươi cười nghe Thanh Hùng hỏi như thế thì trầm mặt suy nghĩ. "Phải rồi, nếu nó cứ bay lượn mã trên không như vậy thì làm sao chúng ta bắt được?" Hà Nga nhíu đôi mày liễu lại, cắn môi suy nghĩ một lúc, Thanh Linh nặng nói, "Có cách rồi." Thanh Hùng vội hỏi, "Là cái gì? Ti tỷ đã nghĩ ra phương cách sao?" Hà Nga cười đã ý gật đầu nói, "Nhưng Hùng để hãy nghĩ xem, ta muốn dùng phương cách nào?" Thanh Hùng đáp ngay, "Ti tỷ chớ hỏi đố, hiện giờ đầu óc của ta đang rối loạn không sao nghĩ ra được, tốt hơn Ti tỷ mau nói đi, đừng kéo dài thêm thì sợ bố uất." hơn nữa có xảy ra điều gì thì nguy hiểm đến việc làm của chúng ta nguy lý Hàng nga gật đầu hùng đệ đệ có biết quả muốn ăn gì không hàn nga chưa nói dứt lời thanh hùng đã hiểu ra chàng cười lớn hiểu rồi hay lắm vậy thì xem ta bắt nó một cách dễ dàng như thế nào rồi chàng lắc một cái phi vụ đến trước mặt Hàng nga đưa tay ôm nàng bước ra sau một cành cây rậm rạp thanh hùng hành động quá đối lệ làng, khiến cho hàn nga không sao kịp phản ứng nàng cho lý thanh hùng đã phát giác được một trở ngại nào đó nên mới hành động như vậy tim nàng đập mạnh hơi thở dồn dập Nằm yên trên cái tay của chàng chờ động tính Còn một lúc nào không nghe thấy một tiếng động đáng nghi Nên đứng nhìn Thanh Hùng nói Sao? Sao không theo kế hoạch đó mà bắt quả Còn chờ gì nữa Thanh Hùng chậm rãi Tì tì cứ an tâm Chờ một lát nữa sẽ rõ cách bắt quả của ta thôi Hùng đệ nói vậy là có ý gì Bắt quả mà phải dùng cách ẩn nấp thế này sao Ta chưa từng thấy ai dùng cách này bao giờ Ngờ một lúc nàng nói tiếp Phương cách của ta không đơn giản như vậy Chớ có đùa nữa mà để cho quả bay mất Thanh Hùng mỉm cười nói giờ sẽ gió tài nghệ của ta đừng vội trách chàng vừa nói dứt lời bỗng hàng ngã ổ lên một tiếng kéo áo thanh hùng chỉ về phía con quả nó đến thật rồi hay thật đó thanh hùng đưa mắt nhìn thấy con quả thật to bay từ từ xuống đất đôi mắt nó nhìn tứ phía xem có ai đang ẩn nấp nó không dám bay thẳng xuống mấy thân người kia để ăn lúc này con quả hạ xuống quá thấp nhưng không dám đâm xuống nên hằng nga thanh hùng nhìn rõ con quả không sót một chút nào họ thấy quả này mất đi một chân đầu của nó xinh huyết diễm đôi mắt đỏ ngầu có vẻ giáo giác như bị ai uy hiếp vậy Nhưng lúc này sở dĩ nó nhào xuống là vì mấy thất người này quyến rũ và trong lúc đói lòng nó không còn e ngại. Tuy vậy, loài vật này trời vẫn ban cho một cái tính cẩn thận chẳng khác loài người. Cũng có cái bay xuống mặt đất còn cách không xa, liền chừng mắt quan sát rồi từ từ hạ xuống. Hàng Nga kể tay nói nhỏ với Thanh Hùng. Hùng đệ, đệ đã tìm thấy cái gì chưa? Nơi móng chân của nó có dính một miếng vải Thanh Hùng khoát tay. Tì tì, ta rõ rồi. Đợi khi nào bắt được nó chúng ta sẽ bàn tới. Còn bây giờ đừng nói gì cả. Nói nghe được thì hỏng mất, Tỷ tỷ có đem theo ám khí hay không, hãy cho cho ta vài viên đi. Đừng ra tay, mà để ta lo liệu. Hà Nga gật đầu đồng ý, nhưng nàng không mang ám khí nên. Khi đưa tay ra giấu bỏ thanh hùng lợi một cục đá cầm tay, hai người đang nói chuyện tới con quả từ từ đậu xuống mặt đất. Nhưng lạ thay, chẳng biết vì sao nó không nhào đến nơi xác chết mà chỉ đi vòng quanh. Đến khi nó không thấy có gì đáng nghi nữa, thì mới từ từ nhảy đến, đưa mỗi người. Có lẽ vì hơi độc bay ra, nên có mùi hôi mà nó chẳng ăn Cứ thế nó quan sát hết thân người này đến thân người kia, cuối cùng nó ngước đầu tỏ vẻ thất vọng. Đứng ngước cổ nhìn trời một lúc, nó đi đến một thân người khác, vạch mí mắt tóc tai xem cái sọ nhìn suốt cuộc cũng thất vọng. Có lẽ những thứ con quả này muốn ăn đều thấm độc nên nó không dám. Thanh Hồng thấy vậy, biết rằng nếu bỏ qua cơ hội này thì không còn cơ hội nào nữa. Nếu con quả này bay đi mất thì không thể nào tìm được nguyên nhân. Tại sao lại có những thứ người đó, và tại sao Mai Hoa Thanh Kiếm lại mất tích? Tuy như con quả không tìm được thức ăn định đập cánh bay đi, lập tức một tiếng hét chát chúa ra tay. Tức thì ba luồng trắng trên da ba mặt thượng trung hạ nhanh như chớp bắn vào con quạ. Tiếp đó từ sau gốc cây cũng nhanh phía con quạ bay đến. Con quạ kêu một tiếng thất thanh. Ba viên ám khí kia đập vào mình nó khá nặng. Thanh Hùng vừa đưa tay chụp lấy con quạ thì từ sau gốc cây người đấy Hàng nga cũng chạy đến sau lưng. Hùng đệ, còn thật thông minh với lối bắt quạ tinh vi này. Thanh Hùng đưa tay ôm con quạ bước đến trước mặt hàng nga nói: đây tạ tỷ tỷ có lòng khen, Có đây lễ vật ta tặng cho tỉ tỉ. tiếc là nó không còn sống. Hàng nga mỉm cười đa tài hùng đệ nhưng tại sao hùng đệ lại đem con quả bỏ mạng làm vật tặng ta hùng đệ quá khinh ta rồi Ngờ một lúc không thấy lý thái hùng đáp nên nàng nói lời nói của ta có đúng hay không mà hùng đệ lại không trả lời thái hùng không ngờ hàng ngang trách móc như vậy chàng đỏ mặt nói xin tỷ tỷ chớ quá lời ý ta là muốn nhờ vào tài thông minh của tỷ tỷ mà khám phá ra bí mật riêng của tấm vải này để biết vì sao vương tỷ bối mất tích kia mà hàng ngang thấy thái hùng biện bạch quá sức lành lợi thầm không phục vô cùng song nàng đâu chịu thua té ra hùng đệ cũng dùng lời chế nhạo ta sao Việc đó ta làm gì có đủ sức để suy xét, hơn nữa dẫu sao ta cũng là nữ nhân, thì làm sao so bì với đại thống minh của Hùng Đệ Lý Tinh không thấy mình dùng toàn lời thành thật mà Hàng Nga lại chấp nhất như vậy không chịu được nói. Không phải như Tỷ Tỷ nghĩ, ta thật tình không hiểu được nguyên nhân miếng vải đó tại sao đính vào móng quạ này. Ta chỉ biết miếng vải này trông giống như chiếc quần của vương tiền bối mà thôi. Hôm nay miếng vải này dính vào móng quạ, thật là một chuyện đáng nghi ngờ. Vì vậy những mới cần nhờ đến sự nhận xét tài tình của Tỷ Tỷ. Hằng Nga thấy lời nói của Thanh hùng như vậy nên dịu dàng nói, "Có lẽ ta đã hiểu lầm hùng đệ, đừng giận nữa." Thanh Hùng vui vẻ nói, "Nếu tỷ tỷ không chấp nhất, thì xin tỷ tỷ cho biết chủ ý." Hàng Nga thản nhiên, Bà nãy vừa trông thấy con quả bay đến, ta đã thấy có rất nhiều điểm đáng nghi, hùng đệ thường nghĩ xem tại sao con quả này mất đi một chân. Thanh Hùng đang chăm chú theo dõi câu chuyện bỗng nguyệt lý Hàng Nga, dừng lại, khiến chàng bực mình đáp, "Đó có gì mà phải nghĩ, nó đã bị người ta chặt mất." Hàng Nga nói, "Hay lắm, thấy con huyết diễm trên mình nó, dĩ nhiên lúc tranh đoạt với đối thủ, bị người ta chặt chân thì huyết diễm mới đánh mình chứ gì?" Thanh Hùng gật đầu nói đúng vậy. Hằng nga mỉm cười. Vậy Hùng đệ trả lời giúp ta, tại sao đuôi của nó lại bị đứt? Thanh Hùng trầm lặng. Theo ý của ta, cái đuôi đó bị Vương Tiến Bối chặt chứ không còn ai vào đây. Hằng nga đáp đúng vậy. Vậy thì miếng bài kia chính là con quạ đã xé rách quần ông ta. Nhưng Hùng đệ đoán xem ông ta có bị thương không? Thanh Hùng nửa mừng nửa lo. Từ chúng ta đoán như vậy nhưng không hoàn toàn đúng. Theo ý ta thì lẽ dĩ nhiên Vương Tiến Bối bị hại dưới móng vuốt nhọn độc ác của con quạ kia rồi. Hằng nga quả quyết không đúng. Vương tiền bối không bỏ mạ cũng chẳng bị thương Và ông ta hiện giờ thoát khỏi đây rồi Thanh Hùng hỏi Giờ vào đâu tì tì nói như vậy Hạ Nga không đáp hỏi lại Hùng đại có hiểu tại sao con quả kia không ăn những thân người đó không Lẽ dĩ nhiên là những thân người đó Bị nhiễm độc nên nó không ăn Hạ Nga nói không Hùng đại nghĩ như vậy sai rồi Nếu quả đến đây với mục đích ăn thịt Thì một khi đã biết miếng ăn có độc sao lại đi quan sát từng cái Vạch mí mắt rồi tóc ra làm gì Theo ta thì không phải nó đến để ăn thịt Thanh Hùng nghe xong bất giác lầm bẩm: "Đúng rồi, tại con quả này bay đến đây." Hạ Nga nói tiếp: "Con quả này bay đến đây với mục đích khám xét những việc đã xảy ra, như vậy nhất định phải có người điều khiển. Và người đó đã dùng ám khí có chất độc hạ sát mấy người này. Bây giờ chúng ta chỉ cần bắt được người đó, sẽ tìm ra sự thật." Thanh Hùng lúc này mới vỡ lẽ, trả không phục tài trí của Hà Nga vô cùng, nhưng chàng vẫn còn thắc mắc hai điều nên hỏi: "Vì sao tỷ tỷ biết được Vương Tiền Bối còn chưa bỏ mạng và đã thoát khỏi nơi này? Còn con quả kia nếu bay đi thám thính thì bay trên không trung, tại sao lại đậu xuống?" Hàng Nga gật đầu suy nghĩ một lúc rồi nói Hồng Đệ, lúc nãy chính ta có lung túng điều đó Nhưng bây giờ tôi đoán được nó đến đây để khám xét Và tìm một người Nên nó mới đậu xuống Vậy người đó có phải vương tiệt bối Hàng Nga gặt đầu đúng vậy Có lẽ ông ta bị thương không đi được xa Nên phải lần tránh đâu đây Thanh Hùng nói, tại sao Hàng Nga bình tĩnh, Hồng Đệ Cứ lấy mấy con quạ này suy ra sẽ rõ Sự dĩ nó đã bị thương bỏ đi Mà trở lại chính vì nó muốn tìm ông ta để trả thù Nhưng theo ta suy đoán Ông ta bị thương khá nặng nhưng cũng không đến nỗi phải nằm một chỗ. ông ta đi khỏi đây và không biết ông ta đang lẩn tránh nơi nào mà thôi. Hằng nga nói đến đây, bỗng nghĩ đến Vương Diệu Huyền tính tâm đừng lấy đức cao vọng trọng, là một vị trưởng môn của một phái lớn. thế mà nay một chút xa cư, bao nhiêu danh vọng đều tiêu tan. bớt giác nàng thở ra một tiếng buồn rề rề. Thanh Hồng cũng chẳng khác gì Nguyệt Lý Hằng nga, chàng nghĩ đến một người bạn tâm giao mới kết nghĩa chưa đầy mấy tháng mà đã bỏ mạng một cách thảm thương như vậy, chàng bực tức quăng hai con quả đang cầm trên tay xuống mặt đất, rồi đôi mắt buồn so. Hàng Nga nói hùng đệ, sự việc vẫn còn đang mở ám chúng ta chứa vội buồn phiền, hãy đi tìm quanh đây, xem thử vương tiền bối trong lúc bị thương có lần tránh hay không. Câu nói này quả nhiên có một mãnh lực làm cho chàng cảm thấy có một tý hy vọng. Ngọc Hoa tì tì, chúng ta có giúp đi tìm vương tiền bối, xem thương thế ông ta ra sao, đồng thời hỏi rõ vì sao lại xảy ra tấm thảm kịch này. Ngụy lý Hàng Nga nói, nếu muốn tìm cho có kết quả, phải chia ra hai hướng, mỗi người đi một hướng. Nếu hai người chúng ta đi chung, không biết đến chừng nào mới tìm được vương tiền bối. Thanh Hùng thất kinh, không được tỷ không thể rời ta, vương tiền bối đã mất tích, lòng ta đau như cắt. nếu tỷ rời đi, có bề nào thì ta biết phải làm sao. hằng nga thấy thanh hùng đối với mình rất quan tâm và thành thật, nàng sung sướng vô cùng. nhưng trước mặt thanh hùng, nàng chẳng dám tỏ ra mình yêu đuối. nàng vội nói, hùng đệ, ta rất đa tạ tấm tình tình của hùng đệ, nhưng việc này cần phải làm như vậy mới có kết quả. nếu trong lúc đi, dù có gặp cường địch ta đánh không lại, Thì có thể bỏ chạy chẳng sao. còn bây giờ hùng đệ đi về phía tay mặt, ta đi về phía tay trái. ngừng một lúc nàng lại dặn nếu có một người xuất hiện thì chúng ta hãy dùng tiếng hú để liên lạc. bây giờ cho đến lúc mặt trời lạnh, dù có việc gì chúng ta cũng phải gặp nhau nơi đây. thanh hùng đoán biết nơi đây chắc chắn đã xảy ra vụ này, chắc chắn còn có những cường địch đã ẩn thân. nếu hai người chia ra đi tìm, e không khỏi ma họa. tuy nhiên, trang chẳng nỡ làm phật lòng hằng nga, ngâm ngừng một lúc rồi nói: thôi cũng được, nhưng điều cần nhất tỉ tỉ, phải hết sức cẩn thận. nguyệt lý hằng nga thấy lý thanh hùng không từ chối lại tỏ ra lo lắng, long ngập tràn vui sướng, nàng nở nụ cười thật to rồi đùa cợt. Xin tuân lệnh tôn huynh, giữ lời nàng nhìn Lý Thanh Hùng như dặn dò cẩn thận rồi đánh thoát một cái Thân hình như một vệt khói, dần dần biến mất sau lùm cây Lý Thanh Hùng đứng nhìn thao đến khi bóng của nàng biến mất Chà mới tung bình chạy thẳng về phía người lý hằng Nga đã chỉ ban ấy Giờ lúc đó trong đống thân người kia có một người ngồi dậy Mặt mày trắng nhợt, nơi góc miệng, động, huyết diễm đã khô Trông như là một tử thi vậy Nếu hắn không ngồi dậy thì không ai biết hắn giả chết bao giờ